Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng, quyển 26, chương 16, từng bước tiếp cận xác ướp cổ. Công Tôn Diễm trong lòng nóng như lửa đốt, chạy về phía lầu 2, di chuyển liên hồi từ nãy đến giờ, làm thể lực quán tiêu hao rất lợi hại, cơ hồ không lúc nào nghỉ ngơi. Ngày xưa hắn là kiểm soát trưởng, chỉ đầu với đống hồ sơ, không có cơ hội để rèn luyện thân thể, hiện tại chạy vài bước cũng đã trở nên thở gấp thật lâu. Mà làm cho tinh thần của hắn Bị trùng kích mạnh nhất Chính là câu nói của Ngân Vũ Tiểu giả tử đã chết Tiểu giả tử là người đứng đầu của thần Cốc Minh Điều này chẳng phải là thần Cốc Minh đã tan rã rồi sao Mà bây giờ Hiển nhiên không thể lại để Ngân Vũ cũng chết Chí giả trong nhà trọ Ít có thể đếm trên đầu ngón tay Từng người đều rất chân quý Không thể để Ngân Vũ chết Công tôn diệm cương ép đè nén mọi mệt mỏi của thân thể Chạy tới một góc cầu thang dẫn xuống tầng 2 Ngay tại thời điểm đó Hắn phát hiện, ngọn lửa màu trắng trong lòng bàn tay Bỗng biến thành màu đen Phát hiện này, làm hắn tức khắc xứng lại Cánh tay phát run lên Hắn không thể đi xuống Bằng không chẳng khác nào dẫn đường cho hai con quỷ gặp nhau Nhưng nếu như không đi qua Há chẳng phải Để ngân vũ cùng lâm thiện, giữ nhiều lành ít rồi sao Cắn chặt răng Hắn đành phải dừng chân, xoay người trở lại phía trên Một khi quỷ hồn muốn ra tay giết hắn Hắn sẽ thắp đèn dẫn đường lên Về phần ngân vũ bên kia Nếu như tiểu giả tử thật sự đã chết Chắc hắn sẽ còn thời gian để giảm sóc Ít nhất vẫn còn đường sinh cơ Hiện tại trừ điều đó ra Chẳng có biện pháp khác Mà lúc này Ngân Vũ bị nhốt trong sành trình lãm số 6 Đã lấy được quỷ hỏa Còn Lâm Thiện lại lần nữa chạy trở về vẻ mặt của hắn cực kỳ khó coi Bị phong bế Sành trình lãm này đã hoàn toàn bị phong bế Sành trình lãm số 6 Đã trở thành một lồng giam Điều này cũng có nghĩa Quyền trưởng không sinh tử không quan nằm trong tay hai người, đừng lo lắng, Công tôn Diệm có thể cứu chúng ta, không nên rời quá xa cánh cửa này. Nắm trong tay ngọn lửa lạc chính thần lưu lại, Nhân Vũ đứng nguyên tại chỗ, giám sát người ở vách cửa đằng sau. Lâm Điện chỉ có thể nghe theo, không còn cách nào khác. Phải chờ đợi bên trong đại sảnh chiến lắm tối tăm, thật sự là một sự tra tấn đáng sợ. Lâm Điện không chờ được đến 5 phút đồng hồ, hắn bất an nóng nảy nói, Công tôn Diệm đâu? Sao hắn còn chưa tới? Hắn ở đâu? Không biết, có lẽ bị chuyện gì đó quấn thân, không thể đi qua được. Đừng lên quá. Làm như thế nào chờ được? Hai đồng tử của Lâm Tiện, ánh lên lỗi sợ hãi. Đúng rồi, hắn nhất định muốn bỏ chúng ta, mặc kệ sống chết của chúng ta rồi. Đúng, hắn là người của thần cốc minh. Liền không quản tới sống chết của người dạ vũ minh ta. Lâm Tiện bởi vì bản thân, bản đứng dạ vũ minh. Tự nhiên cũng đem công tôn diện trở thành loại người này. Huống chi trong hoàn cảnh này, càng dễ làm người ta sinh ra các loại suy nghĩ lệch lạc. Điều đó lại càng thêm tra tấn tinh thần Nhất là thời điểm đang hãm sâu trong sợ hãi Đã đủ rồi, tỉnh táo lại Ngân Vũ lạnh lẽo nhìn Lâm Thiện nói Bình thường ta nói thế nào Trong lúc chấp hành huyết tự Tuyệt đối không thể tự loạn Người muốn sống, tuyệt đối không được hù dọa chính mình Mà tự hồ may mắn chính là Kế tiếp 10 phút đồng hồ Bên trong sành triển lãm Vẫn không có chuyện gì xảy ra Thế nhưng ngọn lửa trong tay Vẫn như cũ là màu đen Điều này chứng minh quỷ hồn vẫn đang trong phạm vi 30m đứng nhìn hai người bọn hắn. Nhưng biết được như vậy, bọn hắn vẫn chẳng thể làm gì được. Áp lực làm cho Lâm Thiện không thể nhịn được nữa. Hắn không biết Nguyên Vũ rốt cuộc có tổ chức tâm lý mạnh đến cỡ nào, có thể chèo chống được đến bao giờ, nhưng hắn không thể nhịn được nữa. Hắn không tin Công tôn Diệp sẽ xuống đây cứu mình. Nhưng muốn trốn mà nói, thủy chung cũng không thể rời khỏi danh này. Như vậy nên làm thế nào bây giờ? Ta nghĩ chúng ta sẽ tạm thời không chết. Nguyên Vũ dùng ánh mắt cơ trí nhìn Lâm Thiện nói, Thần cấp tiểu giả tử vừa mới chết, chúng ta sẽ không như như vậy mà chết, hiện tại chỉ có thể nhẫn lại. Cánh cửa này chúng ta không thể mở. Thành chiến phong bế cũng đồng dạng, không có đường trốn. Thế nhưng Lâm Thiện nghe không nổi, hắn bỗng nhìn đoạt lấy kỳ hỏa mà chạy đi. Con người của Lâm Thiện kỳ thật cũng có chút khôn khéo. Trong Dạ Vũ Minh cũng là nhân vật cao tầng, nếu không loại cơ mật của La Tập Tam, làm sao hắn có thể biết được trước khi tiến vào nhà trọ, hắn làm công tác phân tích tài chính bởi vì làm việc có cái nhìn đại cục, cho nên được ngân dạ cùng ngân Vũ thưởng thức. Đáng tiếc, gặp phải lúc cục diện hiện tại, những khôn khéo của hắn hoàn toàn đã tan thành nước chảy. Dù sao, lần thứ nhất chấp hành huyết tự, không có bao nhiêu người có thể đối kháng với loại khủng bố này. Đây cũng không phải do Lâm Thiện sai, thay đổi thành bất luận kẻ nào cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn so với hắn. Dù sao Lý ẩn, Tử Dạ, nhân vật có tố chất tâm lý siêu phàm cỡ này cũng là một số ít trên thế giới. Tuyệt đại đa số người gặp phải tình huống nguy hiểm Đều không thể giữ được tỉnh táo và lý trí Mà Lâm Thiện tự nhiên cũng thế Bên trong sảnh triển lãm Lâm Thiện mất đi lý trí Vô lực dãy ruộng phản kháng như một con thú Mà cuối cùng hắn phát hiện Cho dù chạy bao xa Ngọn lửa trong tay vẫn luôn là màu đen Sảnh triển lãm này nói lớn không lớn Nói nhỏ không nhỏ Rất nhanh sẽ chạy tới cuối đường Không không muốn Thân thể của Lâm Thiện rút vào một nơi hẻo lánh trên mặt đất Nước mắt tràn đầy hai tay không ngừng run rẩy, "Đừng giết ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết a." Nhiệt lượng của ngọn lửa trong lòng bàn tay dần hạ xuống, phản phất như xung cốt bắt đầu kết băng. Lâm Thiện cảm giác tánh mạng đang tụt khỏi tầm tay của mình. Hắn lại lần nữa lấy điện thoại di động, gọi điện cho công tôn Diệp. Lúc trước Ngân Vũ không biết vì cái gì, một mực không cho hắn gọi công tôn Diệp, cũng không nói lý do. Hắn lúc này không quản được nhiều, nhanh chóng gọi qua. "Này." Thật không ngờ, điện thoại không lâu sau liền thông. Công tôn Diệm, cầu ngươi, cầu ngươi cứu ta. Cũng lắm về sao ta gia nhập thần Cốc minh? À không, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được. Ta bây giờ đang bị quỷ truy đuổi, bản thân ta khó bảo vệ. Ta hiện tại đang ở lầu 4. Tóm lại chính các ngươi tụi nghĩ biện pháp cứu mình đi, ngươi. Nhưng đúng lúc ấy, ngọn lửa trên tay hắn biến thành màu trắng. Chớp mắt tiếp theo, cánh không xa cách đó bật mở. Chính cái chớp mắt đó hắn mới hiểu được, ngân vũ nhất định đoán được điểm này. Nàng đoán, Công tôn Diệm đang gặp quỷ. Nếu như gọi điện thoại sẽ tiết lộ tình báo. Như vậy con quỷ vừa rồi sẽ nghe được những gì công tôn Diễm nói trong điện thoại sao? Hiện tại, nó muốn tới lầu 4. Công tôn Diễm, chạy mau." Lâm Thiện lập tức lên. "Ngươi chạy mau à? Sự ngu xuẩn của Lâm Thiện đã đào một cái hố mới cho hộ gia đình. Công tôn Diễm lúc nghe được câu này, đang trong một hành triển lẫm nào đó ở trên lầu 4, hắn đang đứng bên cạnh một ô cửa tủ. Bảy thư pháp đại tổng, ban đầu có chút không thủng, nhưng sau đó hắn lập tức giật mình, trốn. Cái này cũng có nghĩa, phải dùng tính ngọn lửa trên tay rồi. Hắn lập tức cầm lấy quỷ hỏa, chuẩn bị thắp đèn dẫn đường. Thế nhưng vì quá vội, làm đèn dẫn đường rớt trên mặt đất. Hắn cúi xuống cầm lên, kết quả thân thể lại va vào thành tủ kính. Ngọn lửa trong tay rơi ra ngoài. Nhưng công thôn Diệm ngay sau đó cũng không thể nhìn thấy quỷ hỏa nữa. Dù sao bên trong sành trình lãm, rất mồ mờ. Lại thêm ngọn lửa đang là màu đen. Trong bóng đêm căn bản không nhìn tới, hắn giống như người mù không ngừng sờ soạn trên mặt đất. Hắn biết rõ, một con quỷ khác đang đi lên. Nhất định trước lúc đó, phải dẫn con quỷ này rời đi. Nếu không, tánh mạng của tất cả mọi người đều chôn ở nơi này. Không được. Không thể để tình huống đó phát triển. Tuyệt đối không thể. Thế nhưng vấn đề là chỗ, thời gian không đợi người. Ngay thời điểm mọi người trong bảo tàng đang lâm vào nguy hiểm. Ở một không gian vạn vẹo nào đó. Di chân bước vào học viện Kim Vực. Đã trễ như vậy rồi sao? Trong thư viện, Nghiêm lương xoay mắt, nhìn ra bên ngoài nói: "Ân, trời đã tối rồi à?" Mà cách đó không xa, Bạch Tú Mẫn đang cầm một quyển sách. Nàng lúc trước là bạn cùng lớp với Lý Ảnh và Di Chân, nàng rất thích xem sách. Lúc bình thường không có gì, thường tới thư viện. Bình thường lúc này, Di Chân và Lý Ảnh đều nên ở đây à? Đem cuốn sách ở trên tay gấp lại, Bạch Tú Mẫn đứng lên đem nói trả về chỗ cũ, nhìn đồng hồ, không giãi bịt nắm, tới giờ trở về. "Ân, đi thôi." Nhưng lúc này, quyển sách nàng vốn đặt trên giá, không hiểu vì sao đột nhiên lại rời khỏi giá sách rơi trên mặt đất. Bạch Tú Mẫn nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nhưng đột nhiên hai mắt nàng trùm lớn. Trên cuốn sách kia, lơi dính không ít vết máu. Nghiêm làng nghe thấy tiếng động liền nhìn sang. Làm sao vậy? Một tiếng động bên cạnh, làm hắn quay đầu qua. Chỉ thấy Thiên Tịnh Nguyệt, một thân quần áo đỏ. Nghiêm lương, trong lòng một bực thầm mến Thiên Tịnh Nguyệt, cũng không ngờ lúc này, trong thư viện lại nhìn thấy nàng Trong tay của tịch nguyệt cũng đang gặp một cuốn sách Nhìn về phía nghiêm lang Cười cười nói Vừa rồi làm sao vậy Nét mặt của người quá dọa người đấy Không, không có gì, không có gì Đối diện với thư viện Bên cạnh một bảng cỏ di chân đang đứng đó Mà khi nàng ngận đầu lên Thông qua cửa sổ thấy được nghiêm lang Cùng thiên tịch nguyệt Cái kia là tâm ma của mình sao Nàng tổng cảm giác có chút không đúng Trước thời điểm nhìn thấy tâm hồ Cảm giác đó chính là lâm tâm hồ chân thật Hiện tại cũng giống vậy, không gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ. Di Trần quay đầu lại, nhìn thấy Di Thiên và Thâm Vũ đang đứng ở sau lưng. "Ngươi là tỷ tỷ sao?" Ánh mắt của Di Thiên nhìn chăm chú lên Di Trần, nhưng lại không thể xác định người này có thật là tỷ tỷ hay không. Sau khi tỉnh lại, hắn liền xuất hiện trong ký túc xá nam sinh, trên giường của mình mà Thâm Vũ ở ngay bên cạnh, bởi vì gánh chịu nguyên cộng đồng, cho nên đều tính vào không gian này sao? Nhưng hắn ở bên trong ký túc xá, Gặp được bọn người nghiêm lang, đoàn chính sáng, là thành cùng Hàn Châu. Ban đầu hắn coi đó là tâm ma của huyết tự cấp ma vương. Thế nhưng tổng cảm giác không đúng. Hắn cảm giác những người đó hoàn toàn chân chính là người. Cuối cùng đang xảy ra chuyện gì đây? Ta hiểu. Thầm vũ lúc này mở miệng. Ta nghĩ những người ở nơi này cũng không phải là tâm ma gì cả. Thực sự là người. Có điều không gian này là hình chiếu của trí nhớ của chúng ta mở ra. Sáng tạo lên một thế giới chân chính mà ma vương một khi thành công xâm lấn thế giới này, khi làm cho ý chí của chúng ta sụp đổ, một đó chính là lúc chúng ta chết. Hết chương 16 quyển 26. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng, quyển 26, chương 17. Thế giới ác ma. Bên trong không gian này, tất cả đều là thực, kể cả những tánh mạng ở nơi đây đều là ý thức tồn tại của riêng mình, đều có nhân cách và linh hồn, thậm chí có thể rời khỏi từ thế giới bên ngoài. Bổ Mỹ Linh chính là một ví dụ tốt nhất. Nhưng thế giới này cũng đồng dạng bị ma vương xâm nhập. Sau khi thế giới này hoàn toàn vỡ vụn cũng là lúc nó cắn nuốt linh hồn của ba người. Phía đông học viện Kim vực, ở vị trí của trường học, lúc này có một thanh niên đang có ý định đi ra ngoài. Tướng mạo người này rất nhã nhặn, vừa bước ra một bước Hắn cảm giác xưng trên g cổ vai mình gãy thật lớn tiếp theo là các khớp xương trên cơ thể cũng phát ra tính vang đại não còn chưa kiểm nhận được tín hiệu cảm giác hàn đất triệt để té trên mặt đất các hớp cơ hai mở thân tán giống như một con rối máu tươi nhộm đỏ mặt đất vô số nơi bên ngoài trường cũng bị thi thể và máu tươi bao trùm mà tất cả các cánh cổng dẫn ra ngoài học viện Kim vực vẫn bị máu và thi thể nhuộm đỏ Làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình Trong thư viện tịch nguyện đang xem sách Một thanh âm vang lên Làm cho nàng ngần đầu Di chân Tịch nguyện có thể nói là bằng hiếu tốt nhất của di chân Nàng đối với di chân Cũng rất tâm đầu ý hợp Mà lúc này nàng nhìn về phía di chân và di thiên Lại quang ánh mắt ngạc nhiên Nhìn về phía thâm vũ hỏi Xin hỏi vị tiểu thư này là ai Cái này di chân quay đầu lại nhìn thâm vũ nói Là họ hàng thân thuộc Rất quen thuộc Dương Nhiên Di Thiên nghe được Di Chân đứng sau lưng yên lặng nói một câu, "Ta cảm giác nơi này rất quen thuộc, sau khi tiến vào có cảm giác giống như về cố hương." Cố hương? Di Thiên đối với những lời nói phi thường khó hiểu, đương nhiên không ai có thể lý giải được. "Di Chân, Lý ẩn đâu?" Tịch Nguyệt nhiên đứng lên hỏi. "Lý ẩn không thấy đâu cả, các ngươi không phải luôn như hình với bóng sao? Còn có, ta nghe nói là thật sự sao? Các ngươi ước định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn?" Những lời này vừa ra, nhưng lại làm di chân nhất thời choáng váng. Lúc đầu khi bước vào học viện, nàng thông qua những tờ báo đặt ở cửa ra vào, xác định thời điểm hiện tại là ngày bao nhiêu, sau đó nhìn nhóm người rời khỏi thư viện để xác định thời gian. Lúc này Tịch Mệnh còn chưa bị Vương Thiệu Kiệt xâm hại, cũng chưa có người bị giết. Nàng nhớ rõ, rất rõ ngày hôm nay, tuy rằng không có phát sinh đại sự gì, căn cứ vào trí nhớ, buổi tối hôm nay nàng và Lý ẩn ở cùng một chỗ, ngồi trên một bãi tập ngắm liêu tinh vãi cho tới khuya mới trở về ký túc xá. Đối với nàng mà nói, đó là khoảng thời gian phi thường quan trọng, mà bây giờ đang là cảnh tượng diễn ra trước đó. Tình nguyện thời đại học vẫn còn chút ngây thơ thanh thoát, nhìn một màn này, làm di chân phi thường cảm khái, mà người trước mắt cũng không phải là ảo, thực sự là người chân chính. Nàng bắt đầu không thể hiểu nổi, không gian này làm như thế nào lại xuất hiện. Huyết tổ chi thị cấp ma vương, không phải là chuyện đùa, tuyệt đối không thể khinh thị. Điểm này theo cách nói của bổ Mỹ Linh, liên tục trịnh trọng nhắc nhở cũng như cảnh cáo, có thể thấy được. Nhưng hiện tại, lời nói của Tịch Nguyệt làm cho nàng kiếp sợ không thôi. Sau khi tốt nghiệp, định kết hôn, đây là chuyện gì xảy ra? Cái đáo và chi nhớ của nàng hoàn toàn không ăn khớp. Làm sao vậy? Di chân, làm gì mà sững sốt như vậy? Cái này cũng không có gì phải thẹn thùng. Tịch Nguyệt cười cười nói, ngươi cùng Lý ẩn không phải đã quen nhau lâu rồi sao? Sau khi tốt nghiệp kết hôn, Ngươi còn đáp ứng để ta làm phù dâu đó, đúng rồi. Ngươi cầm cái đèn lồng rách nát như vậy trong tay làm gì? Di Trần tại thời khắc này, tự hồ đã minh bạch, đêm hôm đó, nàng cùng Lý Hàn ngắm lưu tinh đã ước nguyện, vô luận như thế nào, hy vọng kiếp này có thể được cùng Lý Hàn ở cùng nhau, bất luận thế nào, ít nhất nguyện vọng này có thể thực hiện được thì tốt rồi. Vì cái trở mong kia, nàng mới sinh ra tình huống trước mắt sao? "Nguyện vọng, nguyện vọng của ta." Di Trần vừa muốn nói ra gì đó, Đột nhiên cánh cửa thư viện bận mở Một người chật vật chạy vào Đúng là hàn chân Xảy ra chuyện lớn Các người nhanh tới xem đi xảy ra chuyện lớn Mọi người theo án chạy ra bên ngoài thư viện Một cảnh tượng khủng bố tình lình xuất hiện trước mắt Một khắc này Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác Máu trong người đông cứng lại Trên một góc tùng bên ngoài thư viện Một cỗ thi thể Bị một cái chân ghế vót nhọn Cắm vào cổ họng Cứ như thế treo người trên thân cây Khuôn mặt thi thể hoàng sợ cực điểm Tuy vẫn biến dạng, nhưng vẫn có thể nhận ra là Vương Thiệu Kiệt. Vương Thiệu Kiệt lúc này căn bản vẫn còn sống, thế nhưng ở nơi này hắn lại chết đi, hơn nữa, vẫn là kiểu chết làm cho người ta thực sự sợ hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tịch bịt miệng lại, lảo đảo thu lui vài bước. Lúc này Nghiêm Nang ở một bên lập tức lao ra, đỡ lấy nàng. Trong học viện kim vực lúc này, chỉ còn lại những người trong lớp Lý ẩn là còn sống, trừ ra không còn ai sống sót. Người của thế giới này, sau khi sinh ra cùng tánh mạng chính thức, bọn hắn chết đi cũng là chính thức tử vong. Báo cảnh sát, Bạch Tú Mẫn bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức lấy điện thoại di động bấm số. "Nay, ui, ui, cục cảnh sát sao? Ấm, như thế nào lại không có tín hiệu?" Kế tiếp tất cả mọi người đều phát hiện điện thoại của bọn hắn cũng như vậy. Nhìn thi thể Vương Thiệu Kiệt bị dính trên thân cây, ai cũng phát lạnh trong lòng. Dù sao đều là sinh viên, làm sao từng trông thấy cảnh tượng đáng sợ bậc này? Mọi người lập tức tản ra. Di Thiên bỗng nhiên mở miệng hô lên Hùng thủ giết Vương Tiệu Kiệt Khả năng vẫn còn ở xung quanh Mọi người mau tách ra trốn Còn có, nghĩ biện pháp tìm điện thoại báo cảnh sát Kế tiếp tất cả mọi người đều nghe theo lời của Di Thiên Chạy tách ra Mà Di Thiên, Di chân cùng thâm vũ ba người chạy cùng một chỗ Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra Di Thiên nhìn về phía Di chân hỏi Tỉ tí cái này rốt cuộc làm sao Người có biết hay không Ma Vương là Ma Vương Di chân chỉ có thể trả lời như thế Nơi này ta và Lý Ảnh mến nhau Như vậy điều này Nguyện vọng Lần này người nói nguyện vọng là thâm vũ Đây là nguyện vọng của ngươi Như vậy cái thế giới này là một thế giới ảo Di tiên tự hồ có chút minh bạch Những gì chúng ta nhìn thấy đều là tâm ma Lúc này bọn hắn đã chạy đến ký túc xá nữ Nhưng lại nghe được một âm thanh thảm thiết vang lên Di chân không khỏi quay lại Nhìn thấy thân thể của lâm tâm hồ Ngã vào vách tường Cường mặt của nàng tuyệt đại đa số đã trở thành những mảng thịt vụn chỉ còn lưu lại rất ít tên nguyên vẹn, mà thân thể nàng bán mới vách tường kia, dù nửa miệng còn nguyên vẹn thì thào những lời không ai nghe có thể hiểu được, cuối cùng cả người nàng ngã trên mặt đất. Chàng cảnh khủng bố bậc này không ngừng diễn ra khắp nơi trong học viện Kim vực. Thế giới này là hình nội tâm của Di Chân, tất cả những người xuất hiện trong đó có cùng trí nhớ, tính cách, thành âm với những người ở thế giới thực. Thế giới này là không gian được tạo ra để bảo hộ hộ gia đình mà cũng là hạn chế của nhà trọ. Một khi thế giới này sụp đổ, hạn chế cũng dần suy yếu, cuối cùng nhất định vào thời điểm trong tâm linh hộ gia đình xuất hiện kẽ hở mà Ma Vương sẽ thừa dịp mà vào. Nguồn gốc của tội lỗi, tức là ác ma, dục vọng cũng tốt, sợ hãi cũng tốt, miễn là còn sống, nếu không vượt qua được huyết tự này, cuối cùng sẽ từng bước bị xâm nhập, thẳng tới khi bị Ma Vương dẫn vào bóng tối vĩnh hằng. Bổ Mỹ Linh chính là như thế mà xuất hiện ở thế giới thật sự. Ý niệm trong đầu mạnh mẽ tới mức đã có thể tồn tại ở trạng thái thật sự nói cái khác. Di Chân, một thanh âm quen thuộc tôi không thể quen thuộc hơn vang lên bên tai. Di Chân tức khắc êm ánh mắt nhìn về nơi đó, chỉ thấy một người đang vội vàng chạy tới. Lý ẩn. em không sao chứ? Hắn chạy tới trước mặt Di Chân, thở ngộp nói, thật tốt quá, không có việc gì là tốt rồi. Ân, vị này là ai? Thần Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc nói, Lý Ảnh, vì sao ngươi lại ở nơi này? Ân, ngươi biết ta sao? Di Chân, nàng là ai? Di Thiên, ngươi biết nàng sao? Nhưng Di chân lại đuổi về phía sau mấy bước Dùng ánh mắt nề phòng nhìn về phía hắn Nói Ngươi là ai? Anh Em làm sao vậy? Di chân Lý ẩn tưởng rằng lý ẩn tưởng rằng Người hắn yêu đang vui đùa Không để ý nói Anh còn có thể là ai? Em nói đùa gì vậy? Quen biết bao nhiêu năm như thế Em vẫn không thay đổi được thế quen đùa giữa này Nói cách khác Di chân có thể mang Lý ẩn trước mắt rời đi Lý ẩn trước mắt Là người yêu nàng thực sự Ở thế giới thực sự Không thể nào thấy được tình yêu của lý ẩn Nhưng ở thế giới này lại có được Chỉ cần nàng có thể thành công Chấp hành xong huyết tự cấp ma vương Nàng có thể mang lý ẩn Rời khỏi nơi này Mà khi ý nghĩ này như vậy sinh ra Sẽ càng dễ dàng xuất hiện khe hở Trong tâm trí để ma vương xâm nhập năm đó dịp hàn Sở dĩ chết trong huyết tự cấp ma vương Nguyên nhân lớn nhất là vì như vậy Bởi vì chấp niệm của nàng Cho nên bổ mỹ linh mới có thể bất tử bất diệt Nhưng cũng vì như thế mới gia tăng tốc độ diệt vong của nàng Cuối cùng nàng chết thảm trong huyết tự cấp ma vương Và cũng chính là phần chấp nhiệm đó của nàng Mới khiến bổ liền sinh mang bổ mỹ linh đến thế giới thật sự Hết thảy mọi thứ trong thế giới này đều có thể đưa tới thế giới thực Chỉ cần người có thể sống sót Nguyện vọng có thể hoàn toàn thực hiện Đây là điều không phải người nào cũng có thể chống cự Thậm chí trong huyết tự cấp ma vương Người có thể làm cho một người trong hiện thực sớm đã chết sống lại đem người đó dẫn vào hiện thực, thế giới này có thể tạo ra con người cũng đồng dạng có thể hủy diệt chúng. Muốn có được càng nhiều, trả giá lại càng nhiều." Tỷ Di Thiên xông lên, kéo một tay của Di Chân nói, "Nhan Vạn, đừng như vậy. Nơi này không phải thế giới chân thực, hết thảy đều là hư giả. Nếu coi đây là thật, thì hoặc là tỷ bị lừa dối, hoặc ngàn vạn lần không nên tin tưởng." Di Chân nhìn lý ảnh trước mắt, đối phương vô luận là cách nói chuyện hay biểu lộ cho dù là động tác nhỏ nhất đều không khác gì đĩa ẩn chính thức mà đĩa ẩn ở thế giới này lại là người yêu mình. Điều này là ước mơ tha thiết của nàng, cũng là điều trong hiện thực không bao giờ có thể thực hiện. Nàng lên nội trợ như thế nào đây? Hết chương 17 quyển 26. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng. Quyển 26, chương 18, tinh thần Thần Vũ lúc này lạnh lùng nói, "Ngươi không biết sao? Có người chết, là người của lớp ngươi." Lý Hàn nhất thời còn chưa kịp phản ứng, sau khi nghe xong đứng tại chỗ sốt. "Thật sự sao?" Hắn nhìn biểu lộ của Di Chân, hiểu được không phải là đang nói đùa. "Như thế nào? Là ai chết?" Vương Thiệu Kiệt cùng Lâm Tâm Hồ. Di Thiên thay thế Di Chân trả lời. "Ngươi tự đi xem đi, chỗ này không có chuyện của ngươi. Tỷ, chúng ta đi, tình huống hiện tại nguy hiểm." Không thể để tỷ tỷ sinh ra bất luận suy nghĩ nào Hắn so với bất luận ai Đều hiểu rõ tình cảm của nàng đối với Lý Ẩn Đồng thời cũng từ trong miệng của thân vũ biết được Lý Ẩn hiện tại Bên người đã có người yêu Sinh tử gắn bó Như vậy điều này cũng có nghĩa Tỷ tỷ đã không có hy vọng nữa rồi Dì Thiên rất hiểu con người của Lý Ẩn Hắn là người coi trọng tình cảm Sẽ không dễ dàng động tình Một khi động tình sẽ tuyệt đối không bao giờ dao động Mà ở thế giới này Hết thầy đều là đảo ngược Cái này ý vị như thế nào không nói cũng rõ, cho nên Di Thiên lôi kéo Di Trần lách qua Lý Ẩn trước mặt, chuẩn bị cơp đường chạy trốn, vô luận như thế nào. Hắn phải nghĩ ra biện pháp tìm được cửa ra vào của không gian này, nhưng mà lúc này đối diện lại có hai người chạy tới, một là La Thành, một là Bạch Tú Mẫn, tốc độ của hai người rất nhanh, lát đã tới trước mắt mọi người. La Thành sắc mặt trắng bệch, thanh âm giống như kêu rên nói, "Lý Ẩn, Di Thiên, cứu, cứu, chết rồi, chết rất nhiều người." Lời còn chưa hết, lại một thanh âm the lương thảm thiết xẹt qua trong bầu trời, lộ ra một vẻ đặc biệt sợ hãi. Thanh âm kia, Di Chân nghe xong liền nói, "Là Mạc Hiểu Phỉ." Mạc Hiểu Phỉ là một người trong lớp của Lý Ẩn, Di Chân. Thanh âm kêu la thảm thiết của nàng, tự nhiên làm mọi người kinh hãi, lạnh cả mình. Nhan Vạn Lâm đứng tới cửa trường học, la thành hai mắt trợn to, đồng tử cơ muốn lồi ra. Ở nơi đó chết rất nhiều người, cả đống cái đều là thi thể. Phạm là người đi ra ngoài, toàn bộ đều chết. Trong đầu La Thành nhớ lại tràng cảnh khủng bố ở gần cửa ra vào. Vô số tay chân gãy, thậm chí nội tạng ruột rời tán loạn trên mặt đất, quả thực là tràng cảnh chỉ thấy trong phim Hollywood. Trên đường hắn chạy đi, không biết ói bao nhiêu lần, lá gan cũng bị dọa vỡ, mà Bạch Tú Mẫn thì từ một cửa khác chạy tới, cũng nhìn thấy tràng cảnh kinh dị như vậy. Học viện Kim vực bây giờ là một cái lồng giam, chỉ có thể vào không có thể ra. Trước nghĩ biện pháp tụ tập mọi người lại đã, Di chân quyết định thật nhanh, mọi người tụ tập cùng một chỗ nghĩ biện pháp, phải tìm cách giải quyết chuyện này. Trong sân trường đen tối hắc ám, Nghiêm Lang đỡ Thiên vì sợ hãi mà thân thể đã mềm nhũn, vội vàng di chuyển. Lúc này Nghiêm Lang và Thiên Tịch Nguyệt còn chưa trải qua giai đoạn thời gian hắc ám kia, hai người bọn họ cơ hồ đều không nói một tiếng. So với Thiên Tịch Nguyệt được vô số người hâm mộ không thôi, Nghiêm Lang dung mạo bình thường, hơn nữa tính cách nhu nhược, thủy chung mang theo tâm tư tự ti Nhưng sâu trong nội tâm hắn, hình ảnh Thiên Tịch Nguyệt đã bén rễ thật sâu, tại thời khắc chốt này liền thể hiện ra. Lúc trước, hắn sở dĩ không thể không giết Vương Thiệu Kiệt là vì biết rõ gia đình hắn quyền thế, nếu như không giết hắn, hắn tuyệt đối sẽ lợi dụng quyền thế của cha mẹ mà cha tấn Tịch nguyệt. Vì ngăn chặn hành động này, hắn mới ra tay sát thủ. Điện thoại không thể nào sử dụng, thần sắc của Nghiêm Lang lúc này tràn ngập lo lắng. Hắn chỉ muốn mau chóng mang Tịch rời khỏi học viện Kim vực, nhưng chứng kiến quá nhiều thi thể, làm hắn sợ tới hồn phi phách tán, hắn vốn là người nhát gan, nhưng trước mặt Tịch Nguyệt chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Tịch Nguyệt là một nữ hài tử, lá gan đương nhiên nhỏ. Lúc này đã sợ tới mức đi bộ cũng không đặng, chỉ có thể vịn lấy Nghiêm Lang. Hiện tại bọn hắn đang về phía sau sân trường, nghĩ biện pháp truyền tin ra bên ngoài. Trong cái trường này, kể cả cổng lớn hay vách tường, phạm có ý đồ bỏ chạy đều không một ai sống sót. Trước mắt, phạm vi tính trong hoàng viện kim vực, Nghiêm Lang cho rằng Tiến vào đó nhất định có thể sử dụng mạng máy tính, tìm kiếm đối sách. Trong nội tâm nghĩ đủ mọi cách, hắn mang theo Tịch Nguyệt tiến vào bên trong phòng máy. Mà cùng một thời gian, trong một tầng nào đó ở ký túc xá, tụ tập hơn 10 người trong lớp Lý Ẩn. Bọn người tiểu đội Hàn Chân, lớp Phó La Thành, Bạch Tú Mẫn, Văn Hoa, Đoàn Chính Sáng đều tụ tập ở đây. Mà trung tâm nhóm người này là Di Thiên, Di Chân cùng Lý Ẩn. Đối với Thầm Vũ lại lẫm, không ít người quan tới ánh mắt tò mò, nhưng cũng chỉ thoáng qua tức thì tìm không tìm bất luận một phương thức nào có thể truyền tin ra ngoài. Hàn Chân cau chặt lông mày, cực kỳ bất an nói, hơn nữa cũng không cách nào đi ra ngoài. Hiện tại bên ngoài khắp nơi đều là thi thể, toàn bộ của những người có ý định chạy trốn. Ta cũng đã thủ qua phòng máy tính rồi, vô dụng." La lo, lo lắng nói, Chỉ còn mấy người chúng ta, giáo sư đều chết sạch rồi sao?" Mọi người tỉnh táo." Hàn Chân lập tức cao giọng nói, "Hiện tại tuyệt đối không thể bối rối, đầu tiên biện pháp tìm vũ khí." Sau đó cân nhắc vấn đề chữ đồ ăn Không biết bị vây ở nơi này bao lâu Nhưng chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng Tốt nhất tìm được thứ gì đó để phát ra tín hiệu ra bên ngoài Như vậy liền không có việc gì rồi Còn Di Tiên lúc này thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía lý ẩn bên cạnh Đồng thời nàng cũng dần dần ý thức được Chỉ sợ ở tình hình sẽ không phát triển thuận lợi như nàng nghĩ Dù sao bởi vì có thâm vũ Cho nên bọn hắn gặp phải chính là nguyên rùa của ma vương mà ma vương là tồn tại không ai biết trong nhà trọ. Đối với chuyện không biết, con người vẫn luôn bất an rất lớn. Mà Hàn Chân lại hạ lệnh, mọi người tản ra bắt đầu chuẩn bị, muốn tìm vũ khí thực ra rất khó, cho nên chỉ có thể tìm được vài cây chổi lau nhà là cùng. Về phương diện đồ ăn, Hàn Chân chỉ huy một nhóm người đi tới nhà ăn của trường học, đồng thời hắn yêu cầu nhất định phải ba người cùng một hàng. Nếu không khó chính khỏi, theo gót của Vương Thiệu Kiệt, mà hai người Nghiêm Lang Thiên Tịch Nguyệt cũng nhất định phải đi tìm. Đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài truyền tới một thanh âm. Các ngươi làm gì? Đừng có lôi kéo ta. Thẩm Vũ nghe được thanh âm này, lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng rực. Chức này chưa từng thấy, lập tức lao ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy bên ngoài hành lang, La Thành cùng Đoàn Chính Sáng đang đốiแก một thanh niên. Ngươi là ai? Ngươi không phải ở trong trường học? La Thành quát hỏi, nói, ngươi đến cùng là. Tinh, tinh thần. Thẩm Vũ bổ nhào ôm lấy người thanh niên kia, vùi đầu vào ngực hắn ngào nói, anh đã xuất hiện Rốt cuộc đã xuất hiện, người thanh niên này chính là Biện Tinh Thần. "Thâm, Thâm Vũ, em đừng như vậy, không có việc gì, anh không sao." "Thật kỳ quái, rõ ràng anh đã ở trong Hồng Việt trấn, không biết sao lại xuất hiện ở đây? Còn em vì cái gì lại tới đây?" "Không, không phải, Thâm Vũ lo nước mắt nói, "Không phải, đúng, anh bây giờ không phải đang chấp hành huyết tự, là anh và em phải hoàn thành huyết tự này, sau đó em sẽ mang anh rời khỏi nơi này, trở về." "Đây là ý gì?" Di Thiên lúc này cũng bước ra Nhìn thấy thâm vũ đang ôm tinh thần Cả người ngẩn ngơ Lời của thâm vũ nói Hắn hoàn toàn có thể hiểu được Bồ tiểu thư Di Thiên lập tức tiến lên giữ chặt thâm vũ nói Người Lại nói đùa gì vậy Đây là tâm ma của huyết tự ma vương Người này không phải là biện tinh thần Hắn chẳng qua chỉ là phế phẩm Do thế giới này dựng lên mà thôi Dùng tay Thâm vũ hắt cánh tay của Di Thiên ra nói Chỉ cần ta mang theo hắn trở về thế giới thật Như vậy hắn chính là tinh thần Đúng, chính là như vậy đấy. Ta muốn cho tinh hẳn sống sót. Cho nên anh ấy xuất hiện. Người làm sao có thể dẫn dắt hắn trở về? Không, có thể. Thâm Vũ gửi thảm nói. Lúc ban đầu, ta cũng cho rằng không có khả năng. Nhưng ta cảm thấy mọi thứ trong thế giới này đều là chân thật. Có thể đưa tới thế giới thực. Cho dù không ai nói với ta, nhưng ta có thể cảm nhận được. Ta có thể mang hắn trở về. Sau đó ta sẽ không mất hắn nữa. Không người nào có thể tách ta và tinh thần. Không ai. Không ai. Di Thiên lúc này dường như nghĩ tới điều gì đó lập tức quay đầu lại. Phía sau hắn, Lý Ảnh cùng Di chân đang đứng đấy. tỷ ngươi biết. Di Thiên bỗng nhiên hiểu. Người hy vọng đem Lý Ảnh trong thế giới này đưa đến thế giới thực phải không? Bởi vì ngươi biết rõ, người của thế giới này có thể mang tới thế giới thực sao? Di chân không trả lời, Di Thiên bắt đầu ý thức được. Nguyện vọng cường liệt trong thế giới thật sự, sự tình không thể nào đạt được, ở thế giới này lại có thể hoàn thành. Chỉ cần thành công chấp hành huyết tự cấp ma vương, liền có thể thực hiện tâm nguyện, nhưng càng là như vậy, cái thế giới này sẽ xuất hiện càng nhiều khe hở cho ma vương xâm nhập nhất. Nội tâm khi đã hoàn toàn mở ra, hộ gia đình sẽ lâm vào thâm yên vạn kiếp bất phục. Không thể? Di Thiên hai mắt đỏ hồng hét lớn. Thanh đi tỷ, còn có, bổ tiểu thư. Tỷ, ta không cho phép, cho dù có thể đưa hắn vào thế giới thực, bọn hắn cũng không phải người các người yêu, bất quá chỉ là dung mạo, chỉ nhớ hoàn toàn giống nhau mà thôi tối đa chỉ là một con người nhân bản, nhưng tuyệt đối không có khả năng thay thế con người thật. Nhưng lời mới chỉ được phân nửa, một thanh âm thủy tinh tan vỡ mãnh liệt vang lên. Hai đồ vật hình cầu từ trên cửa sổ hành lang bay vào, chỉ thấy có hai cái đầu lâu bị một cây côn sắt thật dài xuyên qua từ lỗ tai bên này sang lỗ tai bên kia, nối lại cùng một chỗ, cứ như vậy đập xuống nền sàn hành lang, mà hai cái đầu kia chính là Ngêm Lang cùng Thiên Tịnh Huệ. Cuối đoạn côn sắt từ chỗ lỗ tai của Tịch Nguyệt xuyên qua, đoạn mũi nhỏ bị máu tươi nhuộm đỏ. Giọt máu kia vẫn như trước rơi vãi trên mặt đất, phát ra một thanh âm tí tách, tí tách. Hết chương 18, quyển 26, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 26, chương 19, ác linh hiện hình. Hai cái đầu lâu bị quân sắt đâm xuyên cứ như vậy lăn trên hành lang. Một màn này làm hiện trường im tĩnh vẹn vẹn 3 giây, chốn Người ban đầu kịp phản ứng là Lý ẩn. Hắn lùi về phía sau một bước, cầm chặt tay Di Chân hét to: "Mọi người chạy mau!" Lập tức tất cả không ai do dự, hướng về sau bỏ chạy. Hiện tại tất cả đều bị dọa cho bề mặt, không ai dám dừng lại ở hiện trường. Vọt ra khỏi ký túc xá, Lý ẩn dù trong trạng thái này vẫn như trước, bình tĩnh tính toán chỉ huy: "Mọi người phân tán ra, ít nhất 3 người một tổ. Di Thiên, ngươi ta và Di Chân chung một chỗ. Những người khác tự ra phân phối, tuyệt đối không thể để nữ tính đi một mình." Hắn sắp tìm kiếm thiết bị báo tin. Lý Ẩn đã biết phía bên ngoài phủ kín thi thể, hắn giờ phút này nhận định, tuyệt đối là một thế lực xã hội đen nào đó đáng sợ muốn nhắm vào cái trường này, tiến hành đổ sát, nhân số của địch ít nhất cũng chừng mười mấy người, rất có thể đang ẩn nấp khắp nơi. Hắn một lòng cân nhắc, chỉ muốn bảo vệ Di Chân. Lý Ẩn của không gian này và Lý Ẩn thực sự cùng Di Chân trải qua những kinh nghiệm bất đồng khác nhau ở chỗ, sau khi tiến vào đại học, cùng Di Chân Di Thiên giao lưu, Dần dần bị Di Chân hấp dẫn mà thích nàng, cuối cùng hai người xác định quan hệ yêu đương, hơn nữa còn ước định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Hắn cũng đã mang Di Chân tới gặp cha mẹ. Mẫu thân thực sự rất ưa thích Di Chân. Ở cái thế giới này, Di Chân cũng không phải là hộ gia đình nhà trọ, Di Thiên cũng đồng dạng không phải. Có thể nói, so với thế giới thực, thế giới này còn có lý tưởng hơn. Nếu có thể thực hy vọng thế giới này mới là thật sự. Di Chân không phải sợ. Lý ẩn cầm chặt tay của Di Chân Thần sắc kiên nghị Bộ dáng không chút nào đổi bước Anh nhất định sẽ bảo vệ em Một khi động tình thì đơn giản Sẽ không thể dao động Sẽ vì người mình yêu nhất mà hy sinh Chính là Lý ẩn Mà Di thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của thâm vũ Bước theo tinh thần Dần dần biến mất trong mạng đêm Cuối cùng hắn quay đầu lại bước theo tỉ tỉ Lý ẩn Di Chân Di thiên Ba người chạy dọc sân trường Phần tán ra mà nói Cũng là để định nhân tách ra Lý ẩn tỉnh tá phân tích Đầu tiên nên tận được nhặt thật nhiều đá ở Trên mặt đất làm vũ khí Còn có muốn phát tín hiệu mà nói Anh cho rằng chỉ có một biện pháp phóng hỏa Phóng hỏa Di Thiên nghe xong những lời này Tức khác hiểu Cho dù chúng ta hâu cứu mạng Ở thời đại này ai sẽ tới cứu chứ Chỉ có thể đi xa hơn một bước phóng hỏa Một khi có người nào đó nhìn thấy sẽ kêu cứu Tất nhiên là phải cống chế lửa Lý ẳn nói những lời rất đúng Coi như hâu to cứu mạng Tối đa chỉ có 1-2 người tới cứu Như vậy căn bạn không dùng được Nhưng phóng hỏa lại có thể đạt được hiệu quả tốt nhất Nhưng Di Trân lập tức phản bác Như vậy quá nguy hiểm, không cần thiết Một khi không thể khống chế Chúng ta sẽ bị liên lụy Cái đó, đối phương không phải là nhân loại Làm thế nào cũng để vô dụng thôi Ở thế giới này không có sinh lộ mà theo Đúng lúc này, Lý ẳn bỗng nhiên dừng chân Trước mặt hắn là một tòa nhà dạy học Trước kia Lý ẳn từng học tại đây Mà hiện tại ở nơi đó Từ trong bóng tối, có một thân ảnh dần dần xuất hiện. Cái kia đó là? Di Thiên Tức Khắc mở to hai mắt. Đó là một nam nhân cầm cây đèn lồng cũ lác. Khuôn mặt nam nhân này hoàn toàn giống hệt Lý Ẩn. "Lý? Hai Lý Ẩn?" Di Thiên Tức Khắc kinh hãi không thôi. "Học trưởng." Di Chân kinh hỉ hô lên, đối phương nhẹ nhàng nói, "Ta mà ngươi đi, Di Chân, không nên ở lại nơi này. Ta mà ngươi rời khỏi đây." "Ngươi, ngươi là ai?" Lý Ẩn nhìn về phía đối phương, không dám tin lùi sau một bước. Người đến cùng là người nào? Tỷ, Lý Hàn vì sao lại ở đây? Dị Thiên lo lắng vạn phần. Dị Chân, Lý Hàn cầm chặt tay Dị Chân nói, "Đừng qua, người này khẳng định không phải là người tốt lành gì, đừng lên bị gạt, anh mới là Lý a." Dị Chân nói xong, hắn liền lôi kéo Dị Chân chạy về sau, nhưng Dị Chân lại rút tay ra, biểu lộ của nàng sầu thảm nói, "Không thể tưởng tượng được, cuối cùng lại biến thành dạng này." "Em?" Lý Hàn kinh ngạc không thôi nhìn về phía nàng nói. Vì cái gì? Di Trần, vì cái gì em lại không tin anh? Người yêu ta? Đương nhiên, chẳng lẽ cần phải hoài nghi? Nhưng phải hay không phải, cũng không phải là điều ta muốn. Ngươi không phải là học trưởng, mặc dù trí nhớ, kinh nghiệm, thân thể đều hoàn toàn đồng dạng, nhưng ngươi thủy chung không phải là học trưởng với ta mà nói. Học trưởng Lý ẩn trên thế giới này chỉ có một. Di Trần nói đến đây, liền đi về sau, tiếp cận Lý ẩn đang cầm đèn lồng. Dẫn ta rời đi. Nàng chỉ nói một câu như vậy. Đó là một thế giới cực kỳ lý tưởng Mỹ hào giấc mộng của nàng ở thế giới này có trở thành hiện thực nhưng cho dù là vậy nàng vẫn không cảm thấy hạnh phúc đối với di chân mà nói lý ẩn chỉ có một thế giới không có lý ẩn kia đó là địa ngục mặc dù người lý ẩn yêu chính thức là tự dạ không phải là nàng nhưng ít nhất đó mới là người xứng đáng nhận được tình yêu của nàng cái gọi là tình yêu bản thân nó chính là như vậy yêu một người thuần tí là yêu bản thân người đó không hơn chỉ đơn giản như vậy mà thôi đương nhiên Cho dù là vậy, đối với Di chân mà nói, huyết tự cấp ma vương vẫn như cũ, không thể nào vượt qua. Chỉ cần còn gánh chịu nguyên rùa, một ngày nào đó nàng sẽ rơi vào không gian còn đáng sợ hơn. Nhưng ít nhất hiện tại, có thể trì hoãn một thời gian ngắn. Di Thiên, ngươi và tỷ tỷ cùng rời đi. Di chân nhìn về phía đệ đệ, vươn tay nói, tỷ nhất định sẽ nghi biện pháp để cả hai chúng ta sống sót. Tỷ, Di Thiên chạy tới nói, ta muốn ở lại đây, bởi vì thâm vũ còn ở nơi này. ân như vậy sao? Được rồi, tùy ngươi, dù sao chỉ cần tỷ còn sống, các ngươi cũng sẽ không chết. Tỷ, cẩn thận một chút, không có việc gì." Di chân mỉm cười, dù gì cũng đã tới ngày hôm nay, tỷ vẫn còn chống đỡ được, còn có. Nói được một nửa, bỗng nhiên trong té cửa sổ của phòng học của tòa nhà đối diện, bức màn che bị một hồi gió lớn thổi lên, phía sau thình lình xuất hiện một u linh, có diện mộc hư thối mục nát. "Không, gì?" Bức màn rơi xuống, lại lần nữa bị gió cuốn lên. Nhưng đã không thấy thân ảnh U Linh kia đâu nữa Mà Di Trân còn chưa kịp suy nghĩ Khi ánh mắt lại một lần nữa Chuyển về phía trước Vốn Di Thiên đang đứng đó lại biến mất vô tung vô ảnh Di, Di Thiên Di Trần lúc này liều lĩnh Hướng ví tòa nhà kia chạy tới Nàng đã quên hết thầy Trong đầu chỉ còn ý nghĩ phải đi cứu Di Thiên Mà vừa chạy vào tòa nhà đó Liếc mắt một cái Nàng đã nhìn thấy một thi thể Đinh, nọt vào tầm mắt Là vô số cây đinh dài Đem thân thể một nam tử đính lên vách tường Cả người hắn rậm dịt, vài trăm cây đinh, nhìn toàn thân giống như một con nhím. Người này chính là tiểu đội Hàn chân Cách giết chết một người so với một người lại càng thêm kinh khủng, dần dần đả kích Di chân Mà quan trọng nhất là bức điều khác hiện tại đang nằm trong tay của Di Thiên. Đây là vật có thể uy hiếp tới tính mạng của ba người. Một khi bức điều khác bị phá hư, nguyền rùa sẽ mất linh. Di Trân, Di Thiên cùng thâm vũ ba người lập tức sẽ chết. Mà chỉ thấy ngón tay trỏ, Trên tay trái của Hàn Chân bị bẻ ngoặt lên trên, chỉ hướng lên đầu, tốt, Di Trần cắn chặt răng, vì Di Thiên, cái gì cũng không ngại, lập tức lao lên trên. Vừa chạy lên lầu, lại nhìn thấy một cỗ thi thể, đây là thi thể của Bạch Tú Mẫn, thân hình nàng bị xé ra, nội tạng hoàn toàn biến mất, mà tay phải của nàng chỉ về phía cầu thang. Di Trần tiếp tục chạy lên, cứ mỗi tầng lại chứng kiến một cỗ thi thể mới, mỗi cỗ thi thể đều chỉ lên tầng cao hơn. Thời điểm chạy tới tầng 5, Suốt cuộc thi thể nằm trên mặt đất chỉ về phía hành lang di Trần chạy lên hành lang đem cửa của từng phòng học mở ra Du Th thiênên thiên. Duy ở trên hành lang u tới chợt nghe sau lưng chuyển đến tiếng bước chân quay đầu lại là hai lý ẩn đang đứng phía sau di chân lý ẩn cầm đèn lồng lập tức nói còn chưa thấy sao gì thiên nhất định ở nơi này di chân trong lòng nóng như nửa đốt bị quỷ dẫn vào những tòa nhà này thời gian dài như vậy tình hình không thể lạc quan Chúng tôi tìm giúp em. Kết quả, di chân cùng Ha Lý ẩn không ngừng đem cửa lớn của đám phòng học mở ra, nàng tiến đến trong từng phòng học không có người, tận lực bảo trì trấn định xem xét mọi nơi, cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt, tùy thời có thể xuất hiện vật đáng sợ. Cuối cùng, thậm chí tủ trong phòng học, nàng đều tự mình tìm một lần. Toàn bộ tầng này kết quả không tìm thấy gì, không phòng nào có người. Trở về đầu cầu thang, nhìn cổ thi thể kia, ngón tay nó thực sự chỉ về hướng hành lang. Chuyện gì xảy ra? Còn có gì tiên đâu? Quỷ? Một đĩ ăn khác hoàn toàn gõ hiểu hỏi, vì cái gì lại nhắc tới quỷ? Di Trần, đây là hành vi phạm tội của một người mất nhân tính không phải là quỷ. Di Trần lúc này bỗng nhiên nghĩ đến, nàng không để ý đến một chỗ, nhưng thi thể ở trên hành lang tầng 5 kia đột nhiên ngẩng đầu lên, cũng một phát bắt được Di Trần, gương mặt hư thối đối mặt với Di Trần chính là con quỷ kia, mà ở thế giới thật sự trong viện bảo tàng lịch sử quốc gia đã tìm được rồi. Rốt cuộc từ trong bóng tối Công Tôn Diệm ôm lấy ngọn lửa Nhẹ nhàng thở ra Lập tức đốt đèn dẫn đường lên Thế nhưng cũng đã lãng phí khá khá thời gian Mang theo con quỷ Hắn lập tức lao tới sành triển lãm Hơn nữa còn cảnh giác bốn phía Hiện tại bất luận một sự việc không chú ý nào Cũng có thể để hắn xuống hoàng tuyên Thời gian là không đợi người đó Nhưng đúng lúc này trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một người Người kia cầm theo một cây đèn dẫn đường Tiếp theo trong nháy mắt Cổ của Công tôn T bị một tay người nào đó bóp lại thật chặt, đèn dẫn đường trên tay cũng rớt xuống, mà người trước mắt biểu lộ không ngừng vặn vẹo, gương mặt cũng bắt đầu kéo dài, hai mắt lẫm vào, biến thành hai lỗ đen trống rỗng, làn da hư thối, tóc kéo dài ra, vì cái gì, ngươi? Công tôn Diễm ngất xỉu, người đó buông tay ra, làm Công tôn Diễm ngã trên mặt đất. Sau đó, hắn cúi xuống, cánh tay còn lại cầm lấy đèn dẫn đường. Hết chương 19 quyển 26, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng. Quyển 26 chương 20, ngay từ đầu đã chú định. Trong viện bảo tàng quốc gia một mảnh tĩnh mịch, thời gian từng giây từng phút trôi qua, một ngọn lửa màu trắng nhỏ này đang nằm yên ở một góc không có ánh sáng, không chú ý tìm thì không thể nào phát hiện được. Một bóng dáng hắc ám cầm theo hai cây đèn dẫn đường đi về nơi đó, sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng cầm lấy ngọn lửa. Công Tôn Diệm đã lâm vào trạng thái hôn mê, thân thể hành động như bị người khác điều khiển. Tiếp theo, hắn nhẹn lấy một cây đèn dẫn đường. Trước mắt, khoảng cách tới lúc huyết tự chung kết vẫn còn một đoạn thời gian dài. Nhưng trên thực tế, huyết tự này sắp nhanh đón thời khắc kết thúc. Công Tôn Diệm thắp đèn dẫn đường lên, ngọn lửa thế mà lại là màu đen, cùng lúc đó trong nhà trọ. Ta đã quyết định, người không cần khuyên nữa. Ngân dạ quyên quyết nói, là thập tam. Ta dùng huyết tự đem Ngân Vũ cứu trở về nhà trọ La Thật Tam bên này thủy chung vẫn không có tiến triển. Được rồi, La Thợ Tam cuối cùng cũng không kiên trì nữa. Tình huống bên kia càng ngày càng không lạc quan rồi. Bất quá, người tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng. Lúc này đây, ta biết, ta chỉ có thể cứu nàng một lần. Nói đến đây, ngăn dạ rời khỏi phòng La Thật Tam đóng cửa lại, mà La Thợ Tam vẫn tiếp tục nhìn đồ án màu đen trên mặt đất. Quả nhiên vẫn không được sao? Tâm Luyến, em nhẫn lại chút nữa đi, vô luận như thế nào anh cũng. Nói đến đây, Trong lòng hắn càng ngày càng cảm thấy bất an. Nữ nhân y thanh thuần kia thật sự đáng sợ, nàng sao lại làm được? Hiểu được nguyên thậm chí còn làm được tới bước kia. May mắn nàng ta đã chết, bằng không mà nói, La Thập Tam mặc dù là người phi thường tỉnh táo, nội tâm hiện tại cũng không khỏi dao động. Cậu là một loại chú phi thường đáng sợ, người nắm giữ được nó có thể đếm trên đầu ngón tay. La Thập Tam học tập cũng mới chỉ ra lông mà thôi, đối với hắn, muốn tiến hành người khác Sẽ phải trả giá rất nhiều Điểm này không cần nghi ngờ Lợi dụng nhà trọ tiến hành thí nghiệm Thủy chung cũng chỉ là hạ sách Đã đến một bước này nên làm như thế nào đây Mà lúc này cửa lại mở ra Ngân dạ tiến vào Nhưng lần này sắc mặt hắn trắng bạch Nàng quyên kết cự tuyệt còn nói Nếu ta dám làm thế Nàng thà rằng tự sát Là thập tam cứ như đã biết trước Cũng không nói gì thêm Hắn hiện tại đang nghiên cứu làm cách nào để sử dụng cổ Tư liệu đạt được trước mắt quá không đầy đủ Y Thanh Thủy Ngân dạ bỗng nhiên chỉ vào đồ án huyết hồng nói Nàng sao có thể làm được hoàn mỹ như vậy Đúng, đây cũng là nguyên nhân gây ra liên hoàn án giết người áo đỏ Ta tra được tới đây Nhưng mục đích của nàng là gì Lại không lắm rõ Chỉ có thể nói Nó mới tiến hành đến một nửa liền bị cắt đứt Cho nên mới biến thành tình trạng trước mắt Mà tâm luyến thì trực tiếp trở thành một người bị hại Bất quá, ta có lòng tin Có thể thay đổi hết thầy Còn có Lâm Thiện, con người này Ta cuối cùng cảm giác không ổn, trên thực tế, ta đã có chút hối hận vì cho hắn biết chuyện này, nếu như qua lần này, hắn có thể trở về an toàn, ngươi cần phải coi chừng đề phòng hắn một chút. Chính ngươi tốt nhất cũng nên cẩn thận." Nguyên Dạ chậm âm nói, "Thứ này nói chung quá nguy hiểm, nguy hiểm cũng nhất định phải làm, đây là biện pháp duy nhất có thể cứu Tâm Luyến, bằng không bản thân nàng sẽ trở thành một vật hy sinh. Mà điều này không phải là thứ mà ta hi vọng chứng kiến hơn nữa hiện tại." Cảnh sát giám thị nàng đã càng ngày càng nghiêm mật Cứ như vậy phát triển Tình huống sẽ phi thường phiền toái Liên hoàn án giết người áo đỏ làm dúng động thành phố ca Cảnh sát tự nhiên toàn lực ứng phó Trình độ vụ án này Đã không thua vụ án ma chặt đầu hồi đầu năm ngoái Kỳ thật Ta không biết nên làm sao bây giờ mới tốt Ta lo lắng tâm luyến Cứ tiếp tục như vậy sẽ chết mất Trừ phi nàng trở thành một hộ gia đình Nếu không tuyệt đối không có an toàn đáng nói Nhưng ta làm sao có thể làm như vậy đây Tiến vào nhà trọ, có lẽ còn không bằng chết trong nguyền rụa. Ngân dạ lắp đầu, người lên suy nghĩ thật kỹ càng. ngàn vạn lần đừng làm ra quyết định không lý trí. Ta biết rồi. Mà lúc này, công tôn diệm giống như trong trạng thái mộng du. Cầm theo cây đèn dẫn đường, từng bước tiến về thành một của truyền lãm. Mà đại khái cách đó 50 m cũng có một người đang cầm đèn dẫn đường tiến lại. Ngọn lửa trên nền lồng của người này, cũng đồng dạng màu đen. Hai đèn dẫn đường đang từng bước tiến lại gần nhau, cũng rất nhanh sẽ chính thức tiếp xúc tại một chỗ. Đúng lúc này, sao lưng công tôn Diệm xuất hiện một thân ảnh, chính là Lâm Thiện. Hắn vọt tới trước mặt Lâm Thiện, lấy cây đèn dẫn đường. Lâm Thiện làm như vậy tự nhiên là vì bảo vệ mình, hắn nắm giữ đèn dẫn đường mới có thể cam đoan không bị quỷ giết. Hắn thật cũng không chú ý tới biểu lộ của công tôn Diễm mà hướng về một nơi khác, chuẩn bị đem quỷ tới tầng khác. Lâm Thiện lúc này trong nội tâm vẫn còn vài phần đắc chí, dù sao cùng diện kinh khủng nhất cũng chưa có thể phát sinh. Dọc theo cổ thang, Hắn vội vàng bỏ chạy xuống dưới. Không biết chạy bao lâu, hắn mới dừng lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại đang ở lầu 3, trong một hành trình lẫn văn vật đại đường. Lúc này khoảng cách tới khi quy hòa của đèn dẫn đường thiêu rốt xong cũng vẫn còn một thời gian ngắn. Trước mắt, khoảng cách tới 3 giờ sáng còn một đoạn thời gian, Lâm Thiện tiếp tục đi lại bên trong đại sảnh trình lãm, đồng thời vẫn chú ý đến đèn dẫn đường trên tay, vô luận như thế nào, đối với hắn mà nói, cái này chính là mấu chốt để bảo vệ tính mạng. Lâm Thiện nói ra cũng là người khôn khéo. Tuy một lần suy nghĩ bối rối mà làm ra hành động cực kỳ ngu xuẩn Thế nhưng bản thân hắn cũng không phải là người bình thường Có thể lội ngược dòng thời gian trong tuyệt cảnh Có thể nói là hòa một một Nhưng hiện tại quỷ hỏa đã tiêu rút gần xong Huyết tử vẫn còn nhiều thời gian như vậy Rõ ràng vấn đề trước mắt càng trở nên nghiêm trọng Một khi không thể nào sử dụng quỷ hỏa Hậu quả thực sự không ai chịu nổi 5 phút đồng hồ thật sự là quá ngắn Chỉ có thể ứng phó nhu cầu bức thiết Nghĩ đến đây, lâm thiện liền hận Nếu như thời gian có thể rộng ra thì có thể tìm thêm đối sách rồi. Hiện tại lại giống như vùng vẫy giấy chết. Tuy đã xác định được quỷ còn một đoạn thời gian ngắn nghỉ ngơi nhưng có thể chèo chống tới lúc kết thúc huyết tự sao? Nếu như thời gian có thể mở rộng, có thể mở rộng mà nói, mà sau lưng Lâm Thiện lúc này đang đứng một người, trong tay của người kia cũng cầm một cái đèn dẫn đường, mà đèn dẫn đường trong tay Lâm Thiện đến lúc đã tắt ngúm. Công Tôn Diệm lúc này khôi phục thần trí, hắn ôm đầu lắc qua lắc lại. Nhằm khôi phục chút tỉnh táo Nhớ lại một màn vừa rồi Hắn nghĩ tới mật sợ Liên tưởng nối nội dung về nhà kho phong nền hải đã đưa cho Hắn tức khắc hiểu rõ Chẳng lẽ người kia sau khi mở ngăn kéo Đã bị nạ ám lên người Mặc dù nhiều ít có chút không đúng sự thật Nhưng cái nghĩ của công tôn diệm Đã rất gần với thực tế Không, không đúng, quỷ không thể vào những nhà trọ Tuyệt đối không thể Công tôn diệm vẫn cố gắng tin vào điều này Hắn tuyệt không cho rằng Đó là một nhận thức sai lầm Nhưng thời gian dần qua, hắn bắt đầu bối rối. Thật là như thế sao? Thật sự là tuyệt đối không thể sao? Trong thời gian kế tiếp, hết thảy đều im tĩnh, Công Tôn Diễm đi đi lại lại bên trong bảo tàng, nhưng hắn vẫn chưa tìm được bất kỳ hộ gia đình nào, gọi điện không ai bắt máy. Chẳng lẽ toàn bộ đều đã chết rồi? Chẳng lẽ chỉ còn một mình hắn sống sót? Công Tôn Diễm càng cảm thấy khủng bố, nhưng hiện tại không thể bối rối. Cho dù chỉ có một mình, hắn vẫn phải vật lộn đo sức. Cuộc sống xưa kia là một kiểm sát trưởng công chính, Đối với hắn như vậy đã chưa qua mấy đời Không phải vì điều tra lý ông Mà đắc tội đối phương Hắn cũng không bị đuổi giết Cuối cùng tiến vào nhà trọ Nhưng hắn chưa từng hối hận qua Xã hội này người quý đầu bán linh hồn trước cường quyền quá nhiều rồi Ít nhất hắn không muốn bản thân mình trở thành như vậy Tuyệt đối không Chỉ là chính mình là kiểm sát trưởng Từ tỉnh phái xuống Đối phương bí quá hóa liều Cũng muốn giết mình Vì nghĩ rằng mình đã tra ra được chuyện phi thường trọng yếu Đáng tiếc chuyện này là cái gì, không biết được. Có lẽ đến chết mình cũng không thể nào biết được. Công Tôn Diệm đem bàn tay nhét vào túi áo, lấy ra ảnh chụp vị hôn thê thân na. Trong tấm ảnh, vị hôn thê có nụ đồng tiền cười tươi như hoa, làm trong lòng hắn tuôn ra từng đợt ấm áp. Ta, trở về được không? Hắn cười lộ vẻ sầu thảm, tay vịn vách tường gục đầu xuống, nhưng đúng lúc này hắn phát hiện, ở góc dãy hành lang phía trước, trong một thùng rác bên cạnh WC, tự hồ có ánh sáng, đi qua xem xét. Vậy mà phát hiện bên trong có 3 ngọn lửa, 3 cái, Công Tôn Diễm cũng không biết, trên thực tế, lúc bắt đầu trong viện bảo tàng này đã bị một con quỷ trong nhà kho xâm nhập. Có không ít ngọn lửa đều là do hắn giả tạo. Ngọn lửa giả so với ngọn lửa thật để ở nơi càng dễ dàng phát hiện hơn, mà đặc điểm của nó chính là cho dù hộ gia đình giả ở bên cạnh, nó cũng không biến thành màu đen. Mà nếu như cầm được ngọn lửa thật mà nói, như vậy hộ gia đình giả xuất hiện ở bên cạnh chắc chắn sẽ biến thành màu đen. Hộ gia đình cuối cùng đều bị lừa rối. Công tôn diện bởi vì tinh thần suy sụp Nên không chú ý tới đồng hồ Trên thực tế, hiện tại đã gần tới Thời gian chung kết của huyết tự Mà nếu như hộ gia đình cầm ngọn lửa thật Nhĩ rằng hộ gia đình giả Là một trong sai xác ướp mà dẫn dắt rời đi Rồi sẽ tới một khắc Hai quỷ hồn của xác ướp chính thức gặp nhau Bất chợt từ một hành lang khác Ngân Vũ một tay cầm đèn dẫn đường Một tay kéo theo tử giả tử đã hôn mê đi tới Từ lúc bắt đầu Trong viện bảo tàng đã có tới con quỷ Nhưng con quỷ thứ 3 ba tham gia là nhân tố bên ngoài, không nằm trong trường khống, cho nên không cách nào cân nhắc được độ khó. Ngay từ lúc bắt đầu đã chú định, lúc này bên trong một sàn triển lãm nào đó, đồng thời có hai cánh cửa đều mở ra, sau đó nhanh chóng khép lại. Trong sàn triển lãm, một cỗ oán độc khủng bố bắt đầu lan tràn, cũng lập tức thổi tới khắp viện bảo tàng, rốt cụ gặp nhau rồi. Hết chương 20, quyền 26, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoại chủng, quyển 26, chương 21. Hắn là ác ma. Trong nháy mắt, tử vong thổi tới mọi ngóc ngách trong viện bảo tàng. Bên trong nhà trọ, hai thi lạnh dần dần hiện ra ở đại sảnh, chính là Ngân Vũ cùng tiểu giả tử vẫn đang hôn mê. Mà đèn dẫn đường vốn trong tay Ngân Vũ này cũng không còn nữa. Cuối cùng còn sống trở về rồi. Ngân Vũ cò quắp té trên mặt đất, phần đông hộ gia đình đều tụ tập đi qua, mà Ngân Dạ là người sông lên trước nhất. Ngân Vũ, em không sao chứ? Ngân Dạ một tay nâng Ngân Vũ dậy, mà hiển nhiên trong huyết tự này chỉ còn nàng và Tiểu giả Tử hai người sống sót, những người khác không một ai may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, Tiểu giả Tử với tư cách lãnh đạo của thần Cốc Minh còn có thể sống là điều không gì tốt hơn. Cũng có thể nói là bất hạnh trong may mắn. Mà Công Tôn Diệm, Lâm Thiện, Lạc Chính Thần cùng Phong liệt hại bốn người đều chết ở trong huyết tự Công Tôn Diệm, hắn là người biết hộ gia đình trong nhà trọ bị quỷ thay thế là ai Nhưng hắn không thể nào đem chuyện này nói ra Hắn ôm khát vọng một đời và tình yêu say đắm với vị hôn thê mà chết Lạc Chính Thủy cùng Lạc Chính Phong đứng ở bên ngoài gào khóc Đã mất đi đại tỷ, luôn sống lương tựa có nhau, đón nhận kết cục tàn nhẫn nhất Thật vất vả mới tìm được một tiên sinh cơ lại mất đi Mà La Thật Tâm thì dựa vào vách tường yên lặng nhìn một màn này. Tiểu Dạ Tử sau khi tỉnh lại không nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước khi mình bất tỉnh, nàng cũng không biết tại sao mình lại hôn mê. Mà Ngân Vũ nói, thời điểm phát hiện Tiểu Tử vẫn thấy nàng đang cầm theo đèn dẫn đường. Ngày hôm sau, văn phòng viện trưởng bệnh viện Chính Thiên, Lý Ung đang tiếp nhận điện thoại, "Còn chưa tìm được công tôn Diễm sao?" Tay của hắn gõ gõ lên mặt bàn theo tấu, biểu lộ rất bình thản. Nhưng người quen thuộc hắn sẽ hiểu, nội tâm hắn không bình thản như vậy. Thật có lỗi Lý Viện trưởng, bất quá, chắc có thể hắn đã chết rồi. Trước mắt, người Trình Tỉnh đã bắt đầu điều tra việc hắn mất tích, người cần phải hành động nhanh lên. Đã biết, hiện tại mấy đại nhân vật ở tỉnh đã nhúng tay vào, chúng tôi không thể đơn giản dễ dàng hành động. Căn cứ phân phó, chúng tôi gần đây rất ít xuất hiện, nhưng làm như vậy tổn hại rất lớn. Tổn hại ta sẽ nhìn bù, nhớ kỹ chúng ta nhất Vinh câu Vinh nhất tổn câu tổn cùng chậu cùng xô tìm được hắn để lập tức giết đồng thời giám thị bạn cái hắn Lâm thân Na trước mắt nàng ta đang ở trong thành phố này đã hiểu lýệ trưởng ta nhất định làm thỏa đáng cúp điện thoại Lý ông thua 10 ngón tay về dựa vào ghế thân thể nghiêng ra sau hẻ tháng 8 nóng bức ánh nắng h vào qua rẻm che sau lưng một tí nhiệt độ cũng không cảm thấy Lý ông hai mắt híp lại Suy nghĩ bắt đầu trầm trầm bay bổng. Lý khi còn nhỏ, lúc ban đầu học y cũng ổng ý định cứu người. Điểm này giống với Lý ẩn, nhưng theo thời gian chuyển dời, ý nghĩ của hắn dần dần cải biến. Con người sau khi lấy được quyền lực sẽ muốn thêm nữa, lòng tham của con người là vĩnh viễn không chừng. Thẳng đến cùng, lòng tham che mờ mắt, vì quyền thế tiền tài mà hy sinh tình yêu, còn Lý Ung, hắn quyết định hy sinh hết thảy để đổi lấy một đoạn tình yêu. Nhưng kết quả cuối cùng lại là chết non Trên thế giới này Có một thứ mà tiền tài không thể muôn nổi Quyền thế cũng khó mà dao động Lý Úng sau khi doanh thanh đi chết đi Vẫn dùng ánh mắt băng lãnh và đục ngầu Nhìn thế giới này Tay của hắn không còn ôm được thân thể của người yêu Hắn đã không còn nơi để gửi gắm Hết thảy xưa kia đều biến thành ảo mộng Mỗi người đều ca ngợi dương thị gia tộc Có rẻ hiền Phát triển một bệnh viện quy mơ lớn Gia đình hòa thuận, thê tử, nhi tử Nhưng hắn phát hiện Mình đã ngán hết tất cả những thứ ấy. Chạm vào nhưng không thể có được. Hắn muốn nhiều hơn thế nữa, mà bây giờ chính là cơ hội duy nhất. Thanh Ly, ta hiện tại chỉ nghĩ đến nàng. Hắn muốn một khối cho người của mình, thậm chí quan hệ với cả Hắc Bạch hai nhà, ngay cả người trong chính phủ cũng mong không ít. Hắn thôn phệ hết thảy, điều khiển hết thảy, sau đó hủy diệt hết thảy. Đây chính là chân diện mục của viện trưởng Lý Ung. Một ác ma chính thức. Kế tiếp Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nhà trọ, Lý Ảnh đang ở lầu 29, trên ban công trong phòng bổ liễm sinh, ngắm nhìn phương xa. Đứng ở nơi này có thể quan sát đại đa số kiến trúc xung quanh nhà trọ. Trước sau như một, khu vực xung quanh nhà trọ vẫn là không người. Bởi vì quanh nhà trọ không có kiến trúc nào cao quá 10 tầng, cho nên tầm mắt cơ hồ không có bao nhiêu hạn chế. 50 năm rồi, thật cảm khái. Bổ liễm sinh trong tay cầm một đan dược nói: "Vô luận vật chất hay là tinh thần, Điều hoàn toàn không giống lúc trước. Học cách lên mạng, ta biết được nhiều chuyện hơn, thời đại này ta không thể nào dí giải, cũng chẳng thể nào tưởng tượng. Ta hiểu, Lý ẩn dược đầu. 50 năm về sau, thế giới liền biến thành dạng này. Bồ Liên Sinh nói nhẹ nhàng, nhưng bàn tay lại siết chặt. Vật còn người mất, cách Tùng hắn bây giờ vẫn chưa tìm được nhà của mình. Hắn đối với vợ thực sự rất thâm tình, thế nhưng bây giờ, ngay cả điều ấy cũng bị tước đi. Đem lon trong tay bóp méo, Liễn Dinh nhìn về Lý ẩn, gương mặt tuấn mỹ vô song, được mặt trời chiếu rọi rực rỡ. Nhưng cho dù ánh nắng tỏa khắp người hắn, lại không có chút cảm giác ấm áp nào. Trời u ám rất nhanh, Lý ẩn tiếp tục bước thong thả trong khu không người. Hắn dần dần bắt đầu quen với sự yên tĩnh này, hơn nữa cũng dần dần ý thức được, có lẽ đây là khoảng thời gian cuối cùng của mình. Hắn không muốn về, mẫu thân mất, nhà kia đã không còn lý do để hắn trở về. Mà bây giờ, trong nhà trọ lại có người băng hoàng Vì lại có hộ gia đình mất tích Hiện tượng này Đang khuếch đại ngày một mãnh liệt Số lượng người chuyển ra khỏi nhà trọ ngày càng gia tăng Tất cả mọi người đều không đoán được Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì Mà thuyết pháp Chuyện ma quái về nhà trọ Cũng từng bước bắt đầu đoan truyền Mà vào lúc này, một thanh âm sau lưng hắn vang lên Ta có lời muốn nói với ngươi Lý ẳn quay đầu lại Một hồi gió lớn cuốn theo vô số cát bụi Cây cối bên cạnh cũng chập tr Từ giả ăn mặc một thân áo trắng Tóc bị gió thổi tung lên Biểu lộ gương mạp trên băng lãnh như trước Phụ thân ngươi Nàng ngập ngừng cuối cùng mở miệng Là chuyện về phụ thân ngươi Lý ẩn bắt đầu Chuyện của ông ta và mẫu thân em Anh không có hứng thú biết rõ Không chỉ như vậy Nàng lấy ra giữa trong quần áo một tờ giấy Hắn đã giết người Từ giả đem tờ giấy kim mở ra Nói một tràng Đây là thời điểm có người sửa sang lại di vật của công tôn diệm phát hiện Sau đó giao cho ta Công tôn diệm khi còn sống đều một bực điều tra phụ thân ngươi. Còn đây là sơ bộ báo cáo điều tra của công tôn diệm. Ngoài ra cũng không có chứng cứ trực tiếp để chứng minh mà người hắn giết có rất nhiều người liên quan đến mẫu thân ta, thậm chí cả người nhà quan trọng của ta. Lý Hàn trong chớp mắt đột nhiên thi toán thân băng lạnh. Nhưng cơn gió thổi qua như dao cắt, những hạt cát tự hồ cũng làm mờ tầm mắt. Hắn ba bước cũng làm thành hai bước lao đến, nhận tờ giấy kia. Đây là báo cáo căn cứ một vài khẩu cung, phụ thân ngươi một mực lui tới những nhân vật Hắc Bang. Tử Dạ nói đến đây, thanh âm run rẩy, "Công tôn Diệp, chính vì nắm giữ những chứng cứ như này mới có thể, sự thật hắn đã gửi đi một bộ báo cáo nhưng đều bị bác bỏ, vì những người liên quan tới khẩu cung này hoàn toàn đều bị tiêu diệt. Nếu như có thể thu hoạch được sổ sách và tên những nhân vật Hắc Bang hắn làm vãn, điều này có thể sáng tỏ." Hắn rít ai Lý cảm thấy đầu óc ong ong Thân thể không nhịn được run dày vô lực Rất nhiều người Mà những người kia cơ hồ đều là những người mẫu thân của ta quen biết khi còn sống Ta Lý ẳn không thể nào mở miệng nổi Kể cả A Sơn, A Nghiên Còn có nhi tử của bạn thân của cha ta Đệ tử của cha Cùng với con gái của lô giáo thủ Ở đại học ưng bác Cũng phải chịu khổ Sát hại vứt bỏ thi thể Hơn nữa nguyên nhân căn bản khiến công tôn diện tiến vào nhà trọ Cũng vì phụ thân ngươi Liên im lặng không nói, hắn bị trùng kích thật quá lớn. Dù sao cũng là cha ruột của mình, thế nhưng lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Lôi giáo thụ đối với ta ân đức như biển lớn, tuy hôm nay đã phải hiu, nhưng ta vẫn nên tới thăm người, biển sao mới biết được tình hình nữ nhi của người đã chết. Hiện tại, người chẳng khác nào người bị phế. Cánh tay của Tử Dạ chậm rãi buông xuống. Ta muốn biết nguyên nhân. Tử Dạ nhìn sâu vào mắt Liên nói, trước khi ta chết, ta muốn biết rõ nguyên nhân. Cục mắc giữa phụ thân ngươi cùng mẫu thân ta. Cùng với nguyên nhân vì sao giết hại nhiều người như thế. Ta hôm nay trước mặt lô giáo thủ đã thề, bất luận thế nào cũng phải tìm ta hung thủ, không tiếc hết thảy. Lý Ảnh Đại Khái đã đọc xong nội dung tờ giấy là một bản ghi chết được sửa sang kỹ càng, nhưng mới chỉ là một bộ phận mà thôi. Ta sẽ đích thân điều tra phụ thân ngươi. Từ dạ nói đến đây, thanh âm cũng trở nên run dậy. Ta sẽ đích thân làm như vậy đấy, cho nên ta... Đầu óc của Lý Ảnh lâm vào một mảnh hỗn loạn Ta, ta không biết Không có khả năng, hắn như thế nào Như thế nào lại làm như vậy Hắn không có lý gì làm như vậy Sự hắc ám của phụ thân Còn xa hơn Lý Ảnh tưởng tượng Hết thảy chỉ vì dục vọng của hắn Sau khi dứt lời, tự dạ liền quay đầu Thực xin lỗi Ta chỉ có thể làm như vậy Ân tình của lô giáo thụ, ta không thể nào quên Còn có A Sơn, A Nghiên Còn nhiều thứ So với tánh mạng của ta quan trọng hơn Người không cần tha thứ cho ta. Sau khi nói xong, nàng liền dơ chân bước đi. Mà Lý Hẳn thì ngơ ngác đến nguyên tại chỗ. Trải qua hồi lâu, cũng không thể khôi phục được trong hỗn loạn. Hết quyển 26, các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.